Uh, xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại kênh MC Tiên Phong Ở trên uh, ứng dụng di động tôn em và trên Youtube Hôm nay thì uh, Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai tập số 202 uh, Mọi người cái chuyện thì uh, hãy đừng quên ủng hộ phong mệnh nghe like Và để lại thật nhiều những comment tương tác với kênh nhé Tiên Phong xin chân thành cảm ơn Và bây giờ thì uh, xin mời các bạn đến với diễn biến tập số 202 Kiếm Lai Trần Minh An được Kim Túc dẫn dắt Vào lúc chính ngọ Trại tất Linh Chi Trai Được kiến thức chuôi Linh Chi như ý Trong truyền thuyết này Trần Mình Anh xem qua pháp bảo Linh Khí Ở trên trời của Linh Chi Trai Nhưng không mua Cũng không bán đi một vài thứ trong phương thốn vật Đi tới chỗ cảnh điểm cuối cùng Hôm nay Sư Đao Phòng Điểm đôi quấn khiến Sư Đao Phòng Được xem là thắng cảnh Không là ở quản cảnh quan Mà là tấm bảng tên ở trên vách tường Bên trên ghi lại mức treo thưởng dài khác nhau Đối tượng thiên kỳ bách quái Có thể là một tinh bị đại yêu Ở trên đảo nhỏ Nam Hải Quân chủ quốc gia ở một châu nào đó Hoặc là một vị tiên gia trường đạo của lục địa thần tiên Một vài yêu ma tà đạo Làm loạn bốn phương Thậm chí đến ngay cả Nam Bà Sa Châu Một vị trần thị nho gia thánh nhân Cũng nằm ở trên bảng sư đao phòng của đảo huyền sơn này Không biết từ khi nào đã nói theo quy củ Tự mình có thể yết bảng Đặc biệt bất luận kẻ nào cũng đều có thể Nhưng mà người dán lên tên Phải đem kim ngạch Châu Giải Thường áp ở Sư Đao Phòng Nếu không đã không có tiền Mà dám ít bảng lung tung Vậy sẽ phải lĩnh giáo sự lợi hại Của Pháp Đao Sư Đao Phòng Sư Đao Phòng Trong nhất mạch đạo thống này Của Đạo Lão Nhị Lại có phân nhánh Pháp khí giống nhau là Đao Một khi đạo nhân này ở trung thổ Thần Châu Từng có được tên tuổi hàng đầu tương xứng với xa đạo Nhân của Bạc Gia Một người mạnh mẽ, một người thần bí Ở Hạo Nhiên Thiên hạ chuyện còn phiền toái hơn so với gặp phải kiếm tù chính là tranh chấp cùng những đạo nhân truyền bội pháp đạo bởi vì sư đao đạo nhân luôn ra tay quả quyết thậm chí có thể nói là tàn nhẫn chàm yêu trừ ma gọn gàng dứt khoát cùng luyện khí sĩ chém giết cũng giống vậy không chút nề tình nề mặt sư đao đạo nhân tính tình kém như thế nào từng có cách nói một lần đạo sĩ công lực cao của sư đao đạo nhân cùng một vị hoàng tử quý nhân xuất thân thiên sư phù long hồ sơn đụng độ với nhau Đã muốn chém giết một tà ma đạo hạnh cao thâm Nếu là lẽ thường Hoặc sẽ là kẻ vai chiến đấu Hoặc là tự ai nấy chiến Hoặc là một người phải né ra Kết quả sư đao đạo nhân kia Một lời không hợp Liền rút đao xông đến Cùng vị trương gia thiên sư kêu đánh cho lông trời lở đất Sau khi thiên sư bị thương nặng Lúc này mới một mình đi hàng mà Lúc ấy trận phong ba này Gây xôn xao rất nhiều ở Kim Giáp Châu Thế cho nên thiên sư phủ Một vị sư tổ họ trương Vạn dặm xa xôi từ trung thổ Thần Châu Đuổi tới đảo Huyền Sơn khởi binh vật tội Cuối cùng lại là một hồi đại chiến đỉnh phong Đại thiên quân tọa chấn cô phong Tự mình ra tay Cùng vị trương gia thiên sư bối phận cực cao kia Chỉ đấu ở ngàn dặm ngoài đảo Huyền Sơn Chỉ đã cuối cùng thắng bại thế nào Người ngoài không thể biết Hiệu thuốc bắc khôi trần Hôm nay những phụ nhân Cùng cô gái trẻ tuổi thanh xuân Đảm nhiệm tiểu nhị ở trong tiệm Lại thiếu mất một người chính là tiểu nha đầu mà trường quầy trịnh đại phong còn thiếu tiền một quyển sách trịnh đại phong có chút bực tức đập bàn nói ả nha đầu này quả là tạo phản Y vào mình xinh đẹp thủy tinh liền dám vô pháp bồ thiền vị trường quầy này buộc lời ngoan buông lời ngoan độc nói nàng dám không xin phép không nói tiếng nào cứ vậy không đến cửa hàng làm việc quả thực chính là không xem trường quầy ngọc thụ lâm phong hắn là cái gì phải khấu trừ ba bốn văn tiền quyển sách kia của nàng hắn tự lại nhải lầm bầm thờ hồng hồng. Đáng tiếc, phụ nhân cô gái trong cửa hàng không ai xem là thực. Cứ thế cắn hạt dưa, nói chuyện phiếm bàn tán, chuyện nhà, chuyện phố. Dù sao không ai tin hắn từ trường quầy, thực sự sẽ khấu trừ tiền cọc Sau đó có một vị lão tổ phạm thị, nơm nấp lo sợ, tự mình đi vào cửa hiệu thuốc bắc. Trên mặt là thần sắc bồi tội sợ hãi. Trên đại phong sắc mặt khẽ biến, lập tức thu hồi những lời oán thán còn sâu cay hơn so với những phụ nhân Vòng qua quầy, đi tới cửa Nhẹ giọng nói Vào trong này nói chuyện đi Nhân vật có thể nói chuyện thực sự Ở trong từ đường Phạm Gia Bản thân cũng cảm thấy bất đắc dĩ Hôm nay lại là vì một tiểu nha đầu phố phường Không có bất cứ quan hệ nào cùng gia tộc Mà Phạm Gia rõ ràng không Phạm sai gì Lại phải tới nơi này Nhận lỗi cùng với người ta Hơn nữa gia tộc cao thấp Còn đều ở một bụng thấp thỏm bất an Sợ bị liên lụy, giận chó đánh mèo Lão Nhân thở ra một tiếng Trình Đại Tiên Sinh Tiểu Quân Lương hôm nay không tới hiệu thuốc bắc Đã chết rồi Trình Đại Phong ồ một tiếng Mặt không chút thay đổi Lão Nhân nghĩ thầm vị đại tông sư võ đạo 10 cảnh này Không hề đề bụng Nhẹ nhàng thở ra Trình Đại Phong phất tay Ý bảo Lão Nhân có thể đi rồi Hắn thừa ngồi trên bậc cửa Không nói gì Những phụ nhân cô gái trong hiệu thuốc bắc trực giác sâu sắc Đều đã nhận ra bên kia không khí biến hóa kỳ lạ trong lúc nhất thời đúng là không ai dám lớn tiếng xôn xao càng không dám đi châm trọc mỉa mai trường quầy hắn từ ha ha bây giờ thực sự không cần trả tiền nữa nhưng mà thực ra trên mặt hắn không có nửa điểm ý cười hắn nhìn phía một bóng ma nơi ngõ nhỏ ta không tin được phạm ra nhân phẩm của với bản lãnh cũng không tin nổi lão triệu người tự mình đi điều tra một chút ta đợi tin tức của ngươi trịnh đại phong đứng lên cứ như vậy kiên nhẫn chờ đợi Lão Long Thành Quần phòng dấy lên từ ngọn bèo tấm Trong màn đêm đào huyệt sơn Trên quảng trường trừ tiểu đạo đồng tiếp tục lật sách Cùng với nam tử ôm kiếm đến buổi tối Lại không hề buồn ngủ Trừ bọn họ ra Đã không có một bóng người Bên trong mặt kính phía sau hai đại trụ Đột nhiên một cô gái tư thế oai hùng hiên ngang Hồng đeo trường kiếm đi ra Nàng mi như vĩnh sơn. Hôm nay sau khi đi qua sư đao phòng trần bình an cùng với kim túc cuối cùng đi kính kiếm cắt. kể từ đó hôm nay hành trình ít đi vòng vo vò nhất không cần đi những chặng đường vô ích quá nhiều lúc trước ở bên ảnh bích của sư đao phòng ở trên bảng tên giải đặc người bị truy nã trần bình an lúc ấy tìm được ba cái tên quen thuộc thôi sàm hứa nhược tống trường kính trong đó thôi sàm có số lần nhiều nhất có hơn 6 tấm người ít bảng đến từ bốn lục địa khác nhau có thể thấy được vị thủ đồ năm xưa của văn thánh ở hạo nhiên thiên hạ không được người hoan nghênh ra sao mặc ra hứa nhược cùng với đại ly phiên vương mỗi người một tấm lý do đều rất kỳ quái người treo thường hứa nhược là một cô gái tên là tranh vanh hồ bích thủy nguyên quân lưu nhu tị giữa những hàng chữ tràn đầy hận ý cùng với tình ý về phần người treo giải thưởng tống trường kính kia ký tên là kim giáp châu hàn vạn tràm người này có thể lật tiền nhiều lắm không có chỗ tiêu lý do chính là cảm thấy bảo bình châu nho nhỏ, nhỏ căn bản không xứng có được một vị đại tông sư võ đạo trí cảnh thời điểm trần bình an cũng mới kim túc xoay người rời đi xa xa đi đứt qua bên kia đường một hàng ba người trần bình an không nhịn được nhìn thêm mấy lượt bởi vì cô gái kia thực sự rất cao đầu đầy tóc đen bệnh thành một cái đuôi ngựa dáng người cân xứng bên hồng ra một thanh trường kiếm không vỏ như là tân kiếm mới ra lò rãnh mặt trời chiếu rọi khi cô gái cao lớn bước đi trường kiếm chiếu xạ ra từng đợt ánh sáng tuyết trắng trong trèo thực ra không riêng gì trần bình an hai bên đường mọi người hầu như là không có ngoại lệ đều đang đánh giá cô gái kỳ quái này bộ vị nam tử anh tuấn sóng vai mà đi cùng với nàng khe kẽ nói nhỏ cô gái ngẫu nhiên gật đầu cực ít nói chuyện phía sau hai người là một tùy tùng trung niên sát khí rất nặng khó có thể che lấp hoặc là thuần túy vũ phụ dưới thất cảnh chưa ngưng tụ kim thần. cho nên không che lấp được khí cờ Nếu là đã ngoài thất cảnh Còn có thể có được khí tượng như thế Vậy có chút đáng sợ Bên trong ngàn vạn kiếm tù hạo nhiên thiên hạ Tả hiểu của trung thổ thần châu kia Là ví dụ cực đoan nhất Kim Túc cho dù đã đi rất xa rồi Vẫn là không nhịn quay đầu lại Nhìn với bóng lưng vị nữ tử kia lưu luyến tên nàng ấy Thùy Trung không nói chuyện Không ăn mặc hoa mỹ Thậm chí không có từ xác khuyên quốc khuyên thành Nhưng mà Kim Túc chính là cứ như vậy Bà hâm mộ cô gái Nói không rõ được vì sao Có vài người luôn khác biệt như vậy Chỉ nhìn thoáng qua thôi Có thể làm cho người ta nhớ kỹ rất nhiều năm Mà có một số người Cho dù đã nhìn nhiều năm Cũng không thể để lại gì trong lòng Nhưng Trần Bình An lại không lưu ý gì mấy Nhanh chân bước đi con đường của mình Uống từng hớp rượu nhỏ Chỉ là nhớ tới lớp thạch cầu hình vòm Nơi quê nhà mà thôi Đương nhiên Suy nghĩ Cũng nghĩ tới cầu hình vòm Màu vàng ở trên trời trong mây kia Mênh mông bắt ngắt Cô gái cao lớn một đường đi thẳng Chưa từng để mắt đánh giá bất luận kẻ nào Nàng cứ vậy đi tới trước ảnh bích Nơi sư đao phòng ngẩng đầu lên Nhanh chóng xem bảng tên treo dài thường Phần lớn không hứng thú Lời xem nhiều Cuối cùng tầm mắt dừng lại ở bảng tên Nơi góc phải nhất Trước mắt nàng sáng hình Lần này Nam hạ đảo huyền sơn cưỡi độ thuyền thần lâu danh nghĩa vương triều nhà mình Một đường từ trung thổ thần châu phương bắc bay qua tranh vanh hồ Một trong ngũ đại hồ Xẹt qua nhạc tuệ sơn núi Cao lớn nhất thế gian, Lại qua nam bà Sa châu Nàng thủy trung đều ở trong phòng Lật xem một cuốn sách cổ Cất trong kho của một vương chờ bị diệt Vẫn chưa lộ diện. An tĩnh quá nên có một chút thay đổi mà nghĩ lần này Sau khi đến đảo huyền sơn ngâm kiếm Trên đường về bắc Tìm việc gì đó để làm Nàng đưa tay trộm một cái Giặt phần thưởng treo trên tấm bảng kia xuống Cầm ở trong tay lại nhạt nói vào về hướng đại môn sư đao phòng phần treo thường này ta nhận trước đó nam tử anh tuấn nhìn theo tầm mắt cô gái cao lớn vẫn đang suy nghĩ làn màn sau khi nàng nhìn thẳng tấm bảng đan này liền mặc niệm nói không được xé tờ này không được xé tờ này tùy tiện đổi một tờ khác đều được kết quả trời không chiều lòng người cô gái lại xé xuống tấm bảng tên cũ kỹ không biết đã bao nhiêu năm rồi tổng sư tùy tùng phía sau nam tử về mặt ý cười không chút nào bất ngờ biết ngày là sẽ như thế này mà nam tử về mặt cầu xin nói quốc sư trở lại chúng ta thực sự sẽ đi bạch đế thành đại não một hồi ma đạo cự phách phụ cận chúng ta không phải là chỉ kém vài thứ tự so với thành chủ bạch đế thành rồi sao cũng được liệt vào trong số 10 đại ma đầu hạo nhân thiên hạ vì sao quốc sư không tìm hắn một chuyến qua lại nói không chừng vợ vạn tạ ở hoàng cung vì quốc sư ủ ấm một bầu rượu Vì nói vị ma đầu này mấy năm gần đây Có chút kiêng kỵ quốc sư Đã ẩn thế không xuất hiện Lại truyền ra tin tức về rời tông môn Nàng cười cắt ngang lời nam tử sở dĩ ta có thể phá cảnh Người nọ công lao rất lớn Quên nói với bệ hạ Hắn đã bị ta làm thịt Nam nhân sừng sốt một chút Tiếc hận nói Quốc sư vì sao không chiêu hàng hắn về giới chứng Nếu như có hắn trợ lực Cô gái cao lớn cười Nói rồi đó chứ nhưng mà hắn đưa ra một điều kiện muốn ta làm thị thiếp cho hắn ta suy nghĩ cảm thấy so với bưng trà đưa nước vẫn là giết chết hắn sẽ dễ làm hơn nam nhân đầu tiên là ai thán một tiếng lập tức tỉnh ngộ đấm ngực rậm cho nói quốc sư ngồi nói thẳng với ta đi nếu lời này có phải là nói trước khi đánh nhau hay không cô gái hơi anh ấy cười vỗ vỗ bả vai nam tử bệ hạ anh minh sau trận đánh vị ma đầu kia quỳ ở dưới chân nàng cầu xin tha thứ dập đầu nhận sai nàng không nhận lời sau khi rời khỏi tông môn ma giáo thi thể chất đầy núi nàng dục ngựa rong ruổi nơi đường mòn trong núi nơi mũi trường thương còn cho một cái đầu lâu vốn định cầm về kinh thành hoàng cung cho bệ hạ nhìn một cái đại ma đầu bắn muốn nhắc tới đến cùng hình dạng thế nào nhưng mà vừa nghĩ đến hoàng đế quá nửa sẽ thầm oán mình không suy xét vì đại cục liền vung cổ tay lên phổi rất đầu lâu khỏi mũi thương kể từ đó Với như là chưa từng xảy ra chuyện gì là tốt rồi cho nên nàng cảm thấy có chút có lỗi với hoàng đế bệ hạ ở bên cạnh mình đây một hoàng đế bệ hạ ngay cả phế lập hoàng hậu lựa chọn thái tử địa chỉ lăng mộ đều phải hỏi mình ở hạo nhiên thiên hạ rất khó tìm nàng phải quý trọng nam nhân đau lòng có phần chết lặng hiểu khí vô lực nói ta sẽ nhanh chóng cho người đưa tin về Kinh Thành Nói bọn họ đưa bộ khải giáp đó đến cho quốc sư Thành chủ Bạch Đế Thành quá mức vô địch, Quốc sư không thể khinh thường Nàng đột nhiên lắc đầu Ánh mắt cực nóng Nếu đã cùng Bạch Đế Thành đại chiến sinh tử một hồi Mặc hay không mặc Bộ giáp kim ngân đài khải giáp đó Có gì khác nhau Bây hạ không cần phải làm chuyện thừa thái Nam Nhân giọng điệu trầm giọng nói Cầu ngươi rất nhiều lần Ta lại cầu ngươi một lần đừng để đừng phân cái gì sinh tử phân thắng bại là được sau đó cùng thành chủ bạch đế thành người ta cùng ngắm những áng mây chơi cờ tản bộ bên sông lớn cô gái cao lớn liếc mắt nhìn hắn cười nói bệ hạ muốn thành chủ bạch đế thành có thể một ngày kia ở rề tại vương triều chúng ta sao nam tử vương ngất tay cái vô đêm gì nói quốc sự tính toán không bỏ sót cô gái lạnh nhạt nói cuộc đời này ta chỉ gà cho võ đạo nam Tử thở ra một tiếng, không nói gì thêm. Sau khi cô gái cao lớn xé tờ ít bảng này, sư đao phòng không có bất luận kẻ nào suốt bồn xã rào. Toàn bộ luyện khí sĩ xem đó nhiệt nơi vụ cận ảnh bích đều đã giải tán đi hết. Trong 10 đại cao thủ mới nhất của Trung Thổ Thần Châu, đương nhiên sẽ là những người đỉnh cao lộ diện hiện thế trong vòng trăm năm gần đây, nếu không sẽ bị bài trừ ra ngoài. Cuối cùng nguyên bản Mời vị tất cả đều là luyện khí sĩ trong thượng ngũ cảnh Tình như là những long hồ sơn đại thiên sư Kết quả hôm nay biến thành 9 người Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hạo nhiên thiên hạ Vũ phu thuần túy chen chân được vào danh sách thầy Hơn nữa vị nữ tử võ thần kia Một hơi hăng hái nhảy lên năm người đầu tiên Người thứ tư Chính là thành chủ Bạch Đế Thành Cô gái cao lớn quay đầu Nói với Tùy Tùng phía dưới Chuyến đi đến Bảo Bình Châu Người đi thầy ta nếu người ta thực sự không muốn giao vỏ kiếm kia thì bỏ đi người không cần ép buộc hắn tử tùy tùng gật gật đầu trước khi tiến vào kính kiếm các trần bình an cùng với kim túc mỗi người một tâm tư trần bình an muốn nhanh chân đến xem bên trong kính kiếm các có bụi kiếm của hắn tử đấu lạp kia hay không nếu có tên gọi sẽ là gì đại yêu thượng ngũ cảnh bị chạm dưới kiếm đến cùng có mấy con Mà kiếm túc lại là đi chiêm ngưỡng phong thái bụi kiếm của những nữ tử kiếm tiên. Hai người đều có nhu cầu riêng. Vì thế phân công nhau ra, mạnh ai nấy xem. Kính kiếm các phân hai tầng cao thấp. Phẳng phất bụi kiếm ở bên trên cũng mở ra với người ngoài. Mà tầng đầu tiên có thể đi thẳng vào trong. Bởi vì phần phất của kính kiếm các là dựa theo chiến tích mỗi ngàn năm chém yêu để bài trí theo cách cục của một gian phòng. Cho nên... Kiếm tiền trong phòng số lượng ít nhiều Không đồng nhất Nhưng mà không có một gian phòng nào có vẻ trống rỗng Chỉ phân nhiều cũng càng nhiều mà thôi Trần Bình An một đường nhìn lại Nhớ kỹ một loạt những tên tuổi từ xa xưa Sau đó đưa ra một kết luận ngờ có thể được khắc tự ở trên kiếm khí trường thành Cùng với kiếm của họ Hẳn chính là bí mật cung phụ ở lầu hành Thiết trí của kính kiếm Các cực kỳ dụng tâm Mỗi một thanh phẩm bội kiếm Trừ mỗi thanh đều đặt ở trên Phía trên giá kiếm đặc sắc Sau giá kiếm Sẽ có bức họa quyền kiếm tiền Cao nửa người Trông cực kỳ sống động Nói là bức họa quyền thực ra cũng không chuẩn xác, Từ xương trắng ngưng tụ mà thành Mày may Tất hiện Giống như là còn đang ở nhân thế vậy Tuy phảng phẩm bội kiếm của nam tử kiếm tiền Càng ngày càng nhiều Nhưng mặt Trần Bình An xem nhanh Mà Kim túc xem chậm Kết quả đến cuối cùng Trần Bình An vừa vặn chạm chán Ở một gian phòng cuối cùng Hơn nữa Càng trung hợp là, hai người hầu như là đồng thời, sóng vai mà đứng. Một người nhìn về phía một thanh thủ du của nam tử kiếm tiền, sắc mặt khẽ biến. Còn một người thì chăm chú nhìn u hoàng của nữ tử kiếm tiền, ánh mắt vô cùng phức tạp. Mấu chốt ở chỗ, hai vị nam nữ kiếm tiền này đều không có họa quyền hình người. Đột nhiên có người chen chân vào chỗ Trần Bình An, hùng hùng hồ hồ. Dù sao Trần Bình An cũng không nghe hiểu nhã ngôn không biết châu gì. Nhưng mà giọng điệu thực là hùng dữ, người nọ nhổ một bãi nước miếng về phía giá kiếm cùng phẳng phẩm nhân tiện đối với Trần Bình An nghỉ chân nơi đây cũng không có vẻ hòa nhã, còn nói một hơi những ngôn ngữ khiến cho Trần Bình An u u cà cà, người nọ tự nhiên là cũng phát hiện thiếu niên bối kiếm nghe không có hiểu nhã ngôn này, căm giận rời đi, Kim túc cảm thán một tiếng đi thôi, Trần Bình An lúc trước ở bên ngoài chúc lâu lạc vách sơn nghe Ngụy Bác nhắc tới mấy câu chuyện cũ. Không nói chính sự khi yêu tộc đang xâm nhập kiếm khí trường thành Mà là trước đó Là từng đôi chém giết rung động đến tầm cản. Dùng để quyết định quyền sở hữu kiếm khí trường thành Hoặc là yêu tộc Trả phi kiếm kiếm tu còn sót lại ngụy Bách nói bên ngoài kiếm khí trường thành Oanh oanh nhiệt điện Một đội nam nữ kiếm tiền chết trận Cực kỳ bi tráng Hai vị đại kiếm tiền công huân lớn Lào Kiếm pháp thông thiền Thế mà đều bị đại yêu Trận chạm ngay ở trước mắt bao người Trận chạm Hai người đều vậy. Trần Bình An nhìn danh tính nam tử kiếm tiền kia. Lại quay đầu nhìn qua danh tính nữ tử kiếm tiền. Kim Túc nghi hoặc nói. Trần Bình An. Còn chưa đi sao? Trần Bình An ở một tiếng. Ngươi về khách sạn trước đi. Ta tính tham quan kính kiếm cắt một lần nữa. Dù sao nơi này. 12 canh giờ. Đầu không có đóng cửa. Nàng hỏi. Biết đừng về chứ? Trần Bình An vẫn không ngẩng đầu. Gật đầu nói. Biết mà kim tôi có chút kỳ quái nhưng mà cũng chỉ cho là thiếu niên suốt ngày đeo hồ kiếm rất khát khao kiếm tiền tòa thiên hạ này không đỡ rời khỏi nàng đi xe khỏi gian phòng cuối cùng đi qua từng gian từng gian coi như là quăng âm nghịch liêu trăm năm ngàn năm vạn năm khách nhân ngoại hương đến kính kiếm các kinh ngưỡng kiếm tiền rất nhiều phần lớn khách khách khí khí cho dù thiếu niên bối kiếm kia vẫn đứng ở phía trước phẳng phẩm thù du chỉ ngồi đó cũng không nói gì thêm nhưng mà cũng có người tính tình Kém như là kẻ ban nãy Đối với thù du, u hoàng Hai thanh kiếm tiên bội kiếm Từng tổng cộng chém mười 11 đầu đại yêu Thượng ngũ cảnh Không phải là cười nhạt Thì chính là châm chọc khiêu khích Hoặc là dứt khoát phun nước biến Về phía giá kiếm và phản phẩm Trần Bình An nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì Nhưng mà hắn có thể cảm nhận được Những người đó vô cùng phẫn nộ Châm chọc, lạnh lùng Cười nhạo cùng với vui sướng hả hê Ẩn chứa một chút ý nghĩa Trần Bình An không thích cái loại cảm giác này tựa như là lúc trước Ở trên mặt biển ngoài quế hoa đảo Giống như toàn bộ thế giới Chỉ còn lại có ác ý Có một lần Trần Minh Anh bị hắn tử Khôi ngô chen vào Người nọ đi nhanh về phía trước Muốn một quyền đập nát giá kiếm Ngay vào lúc này Một vị đạo cô trung niên Đội ngữ vi quan Không không xuất hiện Mềm cười nói Không thể hủy hoại đồ cất giữ trong kính kiếm các Người vi phạm tự gánh đi hậu quả Hắn tử kia phẫn nộ thu hồi nắm tay hỏi Nhổ đứt miếng được không Có vi phạm quy củ đạo huyền sơn không Đạo cô chỉ cười Mà không nói Hắn tử ngầm hiểu Phun ra một cục đầm về phía giá kiếm Quay đầu bước đi Bên cạnh có người vỗ tay trầm trồ khen ngợi Hắn tử khôi ngô Càng cảm thấy mình anh hùng khái khí Đã là một chuyện đại khoái nhân tập Trần Bình An vẫn là Cái gì cũng nghe không hiểu Hắn yên đặng đi đến một góc chân tường của gian phòng này, ngồi uống rượu. Chỉ có những lúc ngắt quãng, khi du khách thừa thớt, hắn ta nhanh chóng đứng dậy, đi lau sạch nước miếng trên hai thanh phàng phẩm thù du, u hoàng cùng với giá kiếm. Sau khi nhanh chóng lau khô, lại sẽ quay trở về góc tường đi uống rượu. Hồi lâu lại có người nghĩ lầm bối kiếm thiếu niên là tạp dịch của kinh kiếm các. Phụ trách trông giữ gian phòng này, miễn cho kiếm tiền phàng phẩm của hai vị tội nhân kiếm khí trường thành bị người ta đập nát. Trần Bình An ở gian phòng này Của kính kiếm các Mãi cho đến tối Du khách càng ngày càng thưa thớt, Cho nên suốt lần hắn đứng dậy Cũng càng ngày càng ít đi Trần Bình An lúc này Mới rời khỏi kính kiếm các Ngồi ở bậc thang bên ngoài Cầm hồ lỗ dưỡng kiếm Cũng không uống rượu nữa Cắn chặt môi Nam tử kiếm tiền Họ đình Nữ tử kiếm tiền Họ riêu Từng có một vị cô nương đã giới thiệu mình với trần bình an hắn như thế này xin chào cha ta họ ninh mẹ ta họ diêu cho nên ta tên là ninh diêu thời điểm chiến một trận cùng với chính dương sơn bàn sơn viên trong những lời nói của vị cô nương kia ý tứ rõ ràng là cha mẹ còn mạnh khỏe hơn nữa biểu hiện của nàng ở ly châu động thiên từ đầu tới đuôi cũng hoàn toàn không giống là người đã mất đi cha mẹ cho nên cho dù ở lạc phách sơn ngụy bắc đề cập đến chuyện kiếm tiền quyến lữ bỏ mình Trần Bình An căn bản không hề suy nghĩ về hướng vị cô nương kia Nhưng mà quay đầu nghĩ lại Từ sớm đã có dấu vết để lại Nàng không thích đề cập chữ mãnh Ở trên kiếm khí trường thành kia Nàng nói về sau nam nhân của chính mình Nhất định phải là kiếm tiền Đại kiếm tiền lợi hại nhất trên đời này Chứ không phải là một trong số đó Nàng sớm đã đẻ lo một mình Du lịch hạo nhiên thiên hạ Yêu cầu người ta đúc cho mình một thanh kiếm tốt Trần Bình ăn hai tay ôm đầu gối Ngồi trên bậc thang Hộp kiếm sau lưng cho thư hắn đặt tên Là hàng yêu Cùng với trừ mạ Hồ lô dưỡng kiếm bên hông cho thư hắn gọi tên là mùng một Và mười lăm. Dày dơm trên chân Cũng là một đôi Thiếu niên đưa lưng về phía tòa kính kiếm các kia Trong phòng bên trong nhất Thồ du, u hoàng Cũng vẫn như cũ Sống nương tựa lẫn nhau Trần Bình An ngồi trên bậc thang Không biết ngây người bao lâu Chỉ là hai mắt vô thần kinh ngạc Nhìn ở phía trước Sau đó đột nhiên hoàn hồn, phát hiện cách đó không xa có một cô nương đang đứng. Nàng nhíu mày, đi thẳng vào vấn đề nói. "Trần Bình An, thư gửi đến nhà của ta, vì sao không phải ngươi viết mà là Nguyễn Tú viết? Ngươi sao vậy?" Trần Bình An giống như là bị thiên đôi bổ trúng, không trả lời câu hỏi. "Đã lâu không gặp, Ninh cô nương." Nàng nhìn bộ dáng ngốc nghếch kia, thở dài, có chút bất đắc dĩ, ngồi bên cạnh Trần Bình An tức giận nói: đã lâu không gặp. Lúc này mới bao lâu? Trần Bình An suy nghĩ, sau đó vỏ đầu. Không biết vì sao, Trần Bình An cảm giác tự như đã qua thật lâu. đã đi ngàn vạn dặm, luyện trăm vạn quyền. Nàng đeo mắt nhìn người kia đang ngồi nghiêm chỉnh, lại nhìn hộp kiếm sau lưng, nàng đột nhiên cười lên, không nhịn được nói: Trần Bình An, ngươi là một. Ninh Diều chợt phát hiện kẻ ngốc không sợ trời không sợ đất này Không đợi mình nói hết lời Đã sợ tới mức mồ hôi đang chảy ra Trần Minh An không đợi Ninh Cô Nương nói hết lời Đã vô cùng lo lắng Nói Ninh Cô Nương cô đợi một lát nha Sau đó Trần Minh An quay đầu đi Tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống vụng trộm uống hấp rượu Ninh Diều có phần ngơ ngác không hiểu Chẳng lẽ là người kia đã làm chuyện gì có lỗi với mình Ví dụ như là từ Ly Châu Động Thiên Một đường tới đảo Huyền Sơn Thiếu nợ như chuối trộm Đều ghi hết lên đầu của Ninh Diêu này Ví dụ như hắn đã sớm đánh mất hám sơn phổ quyền kia Chỉ luyện mấy ngàn quyền Đã cảm thấy luyện quyền không có tiền đồ Cho nên hôm nay đeo theo hộp kiếm Bắt đầu luyện kiếm Cuối cùng luyện quyền luyện kiếm đều không có tiền đồ Hay là Trần Bình An phiêu bạt giang hồ Người ngốc có phúc của người ngốc Bên người vây quanh một vòng lớn Hồng nhan chi kỳ Thiếu tầm nhãn Hôm nay đang ở khách sạn chờ hắn Ninh Diêu nghĩ đồng ý thầy. Nghĩ Nam, Nghĩ Bắc Chỉ Duy không ít tới Trần Bình An Có phải đã đánh mất thanh kiếm Do Nguyễn Cùng Đúc hay không Cái này sao có khả năng chứ Thiên Xuân Vạn Thủy Xuân Hạ thu Đông Hắn nhất định sẽ đưa thanh kiếm tới Uống rượu rồi Trần Bình An đột nhiên đứng lên Đi xuống bậc thang đối mặt bên đình Diều Phía sau Ninh Diều chính là tòa kính kiếm các Hình như là sở tại Của tinh khí thần vạn Năm Của kiếm khí trường thành Nhưng lại có Thù Du cùng U Hoàng Trần Minh ăn lúc ấy ngồi xổm nơi chân tường Suy nghĩ rất nhiều chuyện lung tung linh tinh Ví dụ như những thi từ câu hay trong sách ghi lại Có Thù Du cài tóc Thiếu người thương Có độc tọa U Hoàng Lý Có A Lương Cùng với chữ mãnh kia Có chữ khắc lịch sử lâu đời Tại lôi trì trọng địa Trần bình ăn thậm chí nghĩ tới tình cảnh lần đầu tiên Hai người cảm nhau Chứ không phải là ngốc nghếch ngồi bậc thăng ở đào huyền sơn. Sau đó Thì gặp lại nàng như vậy Ninh Diều ung dung ngồi trên bậc thang Thân thể ngựa ra sau Khử tay lười biếng Để ở chỗ cao bậc thang Hai mắt nàng nheo lại Một đôi lông bày cong Càng có vẻ thon dài Động đào người Sau khi thiếp một màn như vậy Trần Bình An đúng là Một chữ đều nói không nên đời Quay đầu Lại uống hấp rượu Trần Bình An vừa định nói chuyện Ninh Diều đột nhiên Nheo đôi mi dài Ngồi thẳng người lên hỏi Trần Bình An Từ khi nào mà Ngươi biến thành tiểu quỷ vậy Những lời nói thật vất vả Mới thu gom góp được dũng khí Gian nan tự như lẻ leo lên núi Đã tới bên miệng rồi Toàn bộ bị dọa lui trở về bụng Giống như là rơi xuống Sơn nhai bỏ mình Cả đám tàn xương nát thịt vậy Trần Bình An ai thắn một tiếng Ngồi ở trên đất Im lặng không lên tiếng Hai tay vò đầu Ninh Diêu đứng lên Cười nói Trần Bình An Hình như là ngươi cao lên một chút Có phải không trần bình an đột nhiên đứng dậy đưa tay bảo ninh diêu không cần đi xuống những bậc thang kia ninh cô nương cô chờ ta nói xong những lời này đã thiếu niên ngẩng đầu lên ưỡn ngực giữ chặt bầu rượu nhìn phía cô nương mặc trường bào xanh thẫm kia ninh diêu trừng mắt tựa như là đoán không ra trần bình an trong hồ lô bán thuốc gì trần bình an nói ninh cô nương hắn đang nhanh chóng lắc đầu thay đổi cách xưng hô Ninh cô nương Ta thích cô Ninh Diêu ngồi trở lại bậc thang Người có bản lĩnh Thì nói lớn lên một chút đi Trần Bình An điền gân cổ họng Hô to một câu Ninh Diêu ta thích cô Ninh Diêu hỏi lại Người là ai Trần Bình An khuôn mặt tươi cười sáng lạn Không còn nửa điểm câu nệ Hào khí càn vần nói Đại lý Long Tuyền Trần Bình An Trần Bình An cũng biết sau khi đưa thanh kiếm cho ninh cô nương lại ở chung một đoạn thời gian tốt nhất là được kiến thức địa phương quê nhà ninh cô nương sinh trưởng cũng với bằng hữu của nàng ở kiếm khí trường thành đến lúc đó lại quyết định có nên nói ra hay không là ôn thỏa nhất kết quả tệ hại nhất là ninh cô nương không thích hắn nhưng mà nói không chừng còn có thể làm bằng hữu nếu mà trần minh an không muốn như vậy ninh cô nương lại đứng lên Thần sắc nàng cổ quái hỏi trần minh an một câu Thích một người Có gì hay Trần Bình An không hiểu ra sao Hoàn toàn không biết đáp lại như thế nào Sau khi được bày tỏ tình cảm Mọi cô nương trên đời Đều sẽ hỏi vấn đề này sao Trần Bình An không nhịn được Có chút thầm oán sơ thủy quốc tổng đảo kiếm thánh Cùng với sư phụ của lão hắn chèo thuyền Quế Hoa đào Một người miệng quạ đen Còn một người chết sống Không chịu truyền thụ kinh nghiệm giang hồ Ninh diều bước một bước xuống bậc thang Đi tới trước người Trần Bình An Vương một bàn tay lấy ra trần bình an ồ một tiếng cởi bỏ dây buộc tháo hộp gỗ sau lưng xuống rút ra thanh trường kiếm do thánh nhân nguyễn cùng đúc đưa cho cô nương trước mặt ninh diều tiếp nhận thanh trường kiếm sau đó không rút kiếm ra khỏi vỏ để trao mũi kiếm giắt ở bên hồng phía bên phải nàng lập tức đi về phía trước cứ như vậy đi lướt qua trần bình an khi trần bình an đột nhiên quay đầu lại chỉ nhìn thấy nàng nâng lên một cánh tay nhẹ nhàng phất tay chia tay Trần Bình an khẽ nhúc nhích môi Nhưng mà không thể nói ra cái gì Bởi vì toàn bộ khí lực cô mới lá ngăn Đều đã dùng hết vào cái câu nói trước đó rồi Thật lâu hắn vẫn không muốn quay đầu Không muốn thu hồi tầm mắt Nàng càng đi xa Bóng người dần dần biến mất trong màn đêm Trần Bình an quay đầu Đi hướng bậc thang vị trí ban đầu mình ngồi Bắt đầu lầm bầm Nói những lời ban nãy không kịp nói Ninh cô đương Gần đây cô có khỏe không? Ninh Cô Nương, lần này ta xuất môn, kiến thức rất nhiều chuyện thú vị, nói cho cô nghe nhé. Ninh Cô Nương, cô nhất định là không thể tưởng tượng được đâu. Lúc trước ta hứa với cô sẽ luyện quyền một trăm vạn lần, hiện tại chỉ kém hai vạn quyền thôi. Ninh Cô Nương, cô có biết hay không, lúc ấy ở ngõ nê bình tổ trạch, khi cô cười, ta cảm thấy mình là người có tiền nhất trên đời này đấy. Ninh Cô Nương, ta đã gặp được A Lương, nhưng mà... Tề tiên sinh đi rồi. Ninh Diêu Ta đi qua Hoàng Đình Quốc, Đại Tùy, Thải Y Quốc, Sơ Thủy Quốc, Lão Long Thành Đi qua rất nhiều địa phương Gặp gỡ rất nhiều cô nương Nhưng mà các đàng ấy cũng không xinh đẹp như cô. Ninh cô nương Trước kia cô hỏi ta có thích cô hay không? Ta nói không có Hình như là cô cũng không có vẻ không vui Nhưng mà hôm nay ta thích cô như vậy Giống như là cô cũng không mấy vui vẻ Thật xin lỗi Ninh cô nương Gặp lại cô Ta rất vui à Mình xin phép ngừng tâm này đây mọi người Và xin gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo Xin chào